Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển Ba Chương 23 Hòa Hải Đường Vương Như Máu Đường Lão Thái Gia Kiên Kỳ 4 cái rưỡi viết Thiếu mất một cái Còn nữa Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung Ở Chu Viên Vơ Vét nhiều tài phú như vậy Cũng đi nơi nào Thật sự là ta quên mất Ta đối với những chuyện này Thật không đủ nhạy cảm Nhận sai Sau này sẽ cẩn thận hơn Mấy ngày nữa thời điểm từ Hữu Dung về Kinh Đô Ta sẽ bổ sung Tin tưởng sẽ đặc biệt xinh đẹp Thanh lại Tuy Nha Môn ở trong ngõ Bắc Binh Mã Tuy Nói là ngõ Nhưng thật ra là một con đường rất rộng Có thể để cho hai chiếc xe ngựa đi song song Lúc này Trong ngõ cũng có hai chiếc xe ngược Một trước một sau ngừng lại Trong xe đã không có người Phía ngoài ngõ lại có không ít người Hơn nữa theo tin tức truyền đi Tin tưởng sau đó sẽ có nhiều người xuất hiện hơn Phía ngoài ngõ những người kia đều là tai mắt của các thế lực trong kinh đô Bọn họ chỉ dám ở đầu ngõ nhìn tòa phủ để xa xa này Không dám nhức tới gần Tòa phủ đệ này nhìn rất bình thường Không có cảm giác ôm trầm Nhưng dưới thềm đá căn bản không có một ai đi qua Trần Trường Sinh đứng ở trước cửa phủ đệ Lấy ra danh thiếp đưa tới trong tay một gã quan viên Vẽ mặt cùng động tác lộ vẽ có chút ngượng gạo Đây là lần đầu tiên hắn đưa danh thiếp của mình chính thức bái phỏng Hắn trước kia chưa từng làm chuyện như vậy, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Dĩ nhiên, nguyên nhân khẩn trương căn bản hay là bởi vì bản thân tòa phủ đệ này. Đừng nói là hắn. Hiên viên phá hô hấp cũng rất trầm trọng. Ngay cả đường tam thập lục bình thời không sợ trời không sợ đất. Lúc này cũng biểu hiện vô cùng trầm mặt trên thực tế. Khi xe ngựa đi qua đường thạch phường tử Kẹo vào Bắc binh mã ti chính hạng Xác nhận mục đích của trần trường sinh chuyến này Hắn đã không mở miệng nói chuyện nhiều nữa Tòa phủ đệ này chính là thanh lại ti nha môn Cũng là trụ sở của Chu thông Cũng chính là chu ngục trong truyền thuyết Đối với rất nhiều người mà nói Nhất là đối với thần dân đại chu triều mà nói Tòa phủ đệ này là địa phương âm sâm đáng sợ nhất toàn bộ đại luật Thậm chí so với tuyết lão thành nơi ma vực còn đáng sợ hơn Bởi vì tuyết lão thành quá xa nhưng chu ngục ngay ở bên người Tòa phủ đệ này sợ dĩ âm sâm đáng sợ Dĩ nhiên cũng là bởi vì vị đại nhân vật ở bên trong Tên của chú Thông có thể làm trẻ con nín khóc Đó cũng không phải thủ pháp hình dung nào đó trên văn họp Mà là chuyện thực sự từng xảy ra Trừ lần đó ra còn có quá rất nhiều chuyện tương tự Tương truyền mấy chục năm trước Công tử của lễ bộ Thượng Thư Đương Triều Ở trong tòa thanh lâu nào đó uống nhiều rượu Cưỡng ép một vị thiếu nữ trong sạch nào đó qua đêm Đang sắp sửa thành công Bỗng nhiên nghe có người ở ngoài cửa quát lên Chu Thông tới. Vị công tử nhà thượng thư kia lại bị dọa cho sợ tới mức tỉnh rượu. Sau đó cũng đã không dám làm gì nữa. Dĩ nhiên, điều này cũng không đại biểu Chu Thông là một người tốt nguyện ý giúp giúp dân chúng kinh đô giáo dục hài tử nhà mình, nguyện ý cứu vớt phụ nữ gặp rủi ro. Chuyện này chỉ có thể nói rõ ở trong lòng mọi người. Tên của hắn đã kinh khủng đến trình độ nào. Thế nhân đều biết, Chu Thông là một ác quan thủ đoạn bạo ngược, là một tiểu nhân âm hiểm tà ác. Giết hại không biết bao nhiêu dân chúng vô tội cùng các quan viên ngay thẳng. Nếu như nói, Tô Ly bởi vì năm đó đã giết quá nhiều người cho nên trở thành đối tượng rất nhiều người muốn giết chết. Như vậy, tất cả mọi người trong thiên hạ đều muốn giết chết Chu Thông. Cho dù là quan viên cùng trận doanh với hắn, có đôi khi cũng hận vì hắn không chết mau hơn một chút. Thậm chí có lúc, có ít người sẽ cảm thấy... Ông trời để cho người như Chu Thông xuất hiện Là một loại trừng phạt đối với nhân gian Dựa theo sự phát triển của các câu chuyện bình thường Người như Chu Thông nhiều nhất chỉ có thể đắc ý nhất thời Sớm nên bị anh chủ lăng trì xử tử Hoặc là bị thế ngoại cao nhân hóa thành một đạo khói xanh Nhưng hắn không như thế Bởi vì hắn là đại thần địa vị cực cao của Đại Chu Triều Có vô số quân sĩ cao thủ bảo vệ Hơn nữa bản thân hắn chính là cường giả tụ tinh cảnh Mấu chốt nhất chính là Hắn là con chó mà thánh hậu nương nương tín nhiệm nhất Thế gian có vô số người phản đối thiên hại thánh hậu chấp chính Trong đó có trường bảy thành là bởi vì nàng là nữ tử Còn lại ba thành trên căn bản cũng là bởi vì chú thông làm quá nhiều chuyện ác Bởi vì không có ai là kẻ ngu Cho dù dân chúng ngu si hơn nữa Sau nhiều năm như vậy Cũng có thể nhìn ra được chu thông bạo ngược tàn ác Thật ra thì chính là sự thể hiện ý chí của Thánh Hậu Nương Nương Thánh Hậu Nương Nương thống trị đại luộc Thực tế thời gian đã hơn 200 năm Thủ đoạn chấp chính có thể nói hoàn mỹ Nhưng vẫn có vô số người phản đối Nàng rất rõ ràng Thân là quân vương Không thể một mực nhẹ nhàng Cho nên nàng cần một con chó dữ Cần một thanh đao sắc Đi cắn xé Đi chém những người phản đối mình ở trong bóng tối Hướng tầm thứ càng sâu xem xét nàng cần một người tới thực hiện ý niệm ác của mình. Người này chính là Chu Thông. Hắn phù hợp hoàn mỹ với yêu cầu của Thánh Hậu Nương Nương. Hắn không có bất kỳ ám ảnh tuổi thơ. Không có bất kỳ dây dưa ép lợi. Không có bất kỳ bất đắc dĩ. Hắn thích ở dưới danh nghĩa đại trung luật Pháp Sam cầm người. Làm nhục người Từ trên ý nghĩa này mà nói Chú Thông thật ra là một người rất thuần tối Hắn chính là một ác nhân thuần tối Trần Trường sinh hôm nay đến Thanh Lại Tây Nha Môn Chính là muốn gặp chú Thông Từ Tây Trự Trấn đến Kinh Đô Hắn đã nghe quá nhiều chuyện về Chu Thông Khó tránh khỏi có chút khẩn trương Cho đến nắm vật để trong tay áo Mới khá hơn một chút Được quan viên thanh lại ti mang theo đi vào trong phủ Hắn không nghĩ tới Tòa phủ để trong thuyền thuyết vô cùng âm sâm Đáng sợ lại thanh u xinh đẹp như thế Bọn họ được dẫn tới một tòa viện chỗ sâu nhất Viện không lớn Trồng hai cây hải đường Có vẻ tuổi của cây đã cao Cành đã lướt qua tường viện Phía trên còn vương chút ít hoa chưa tàn màu phấn Hiên viên phá quay đầu có chút khẩn trương đánh giá bốn phía Đường tam thập lục khẽ như mày không biết đang suy nghĩ gì Trần Trường Sinh đang nhớ lại lúc trước dọc đường đi nhìn qua kiến trúc cùng hoàn cảnh Cố gắng suy tính vị trí chiếc tụ bị giam Hắn cảnh giới bây giờ là thôn ưu đỉnh phong Đặt tại tôn môn đại phái bình thường trong thế gian Đã có thể coi là cao thủ Mặc dù cùng thiên địa vẫn chưa có sự hổ cảm Nhưng cũng đã có chút ít năng lực trực giác phương diện này Nhất là đi theo tô ly học tập tuổi kiếm Nhưng tòa phủ để nhìn như bình thường này Rõ ràng có trận pháp vượt xa cảnh giới của hắn Đường bảo là tìm được vị trí triết tụ bị giam kè hồi tưởng hắn lại phát hiện mình ngay cả đường đi vào đều đã quên không ít đúng lúc này một giọng nói vang lên thôn u vực Biên Thắng tụ tin 10 năm qua đây là lần đầu tiên Tất nhiên sẽ khiếp sợ toàn bộ đại luộc người lúc này đang hăng hái, Kiếm ý đang bao la hồng vĩ Lái xe thẳng vào Bắc binh mã ti chính hạng Từ binh pháp mà nói Rất không tệ Đang kỵ xóm quan chẳng phải là hành quân bày trận hay sao Chỉ là ta chưa từng nghe nói ngươi an hiểu những thứ này Bây giờ nghĩ lại Hẳn là tô lì ở trên đường dạy ngươi Thanh ôm kia rất bình tĩnh Rất tầm thường Nhưng không biết tại sao Nghe thanh âm của người này Trước mắt Trần Trường Sinh ba người phản phức thấy được một cái biển máu Trong biển máu có vô số phụ nữ trẻ em đang tuyệt vọng khóc la, dần dần trầm luôn Trần Trường Sinh biết đây là ảo cảnh Cũng không khẩn trương Mặc dù không rõ đối phương muốn làm ra hình ảnh như vậy cho mình nhìn làm gì Thần thức khẽ động như một luồng gió mát Hắn tỉnh lại, nhìn trong tiểu viện bỗng nhiên xuất hiện một trung niên nam tử Trung niên nam tử tự nhiên chính là chu thông Hắn sắc mặt tái nhật Phản phức nhiều năm không thấy ánh mặt trời Ánh mắt yên tĩnh Tựa như tiên sinh dạy học trong thôn Đôi môi vô cùng mỏng Lộ ra vẻ phá lệ lãnh khốc Hắn mặc quang vào, nhưng không có một tia quang uy, chỉ có mùi máu nồng đậm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe